chương mười chín phản khách vi chủ Cái này gọi là để nàng chủ động làm khi địch lùi một bước thì ta tiến một bước khi địch lùi đến chân tường rồi thì ta phải lập tức ôm lấy để địch không còn nơi nào nương tượng ngoài vòng tay của ta bạn có thể xem tám gương sáng l o à về việc giữa vợ đó chính là anh bác khăm nhà ta nàng vích mải mê kiếm tiền ăn kiêng gầy như bộ xương anh bác lập tức cảnh báo nếu em chỉ làm theo ý thích sẽ mất anh rồi c h à n g đi khắp nơi liếc gái vì vậy trong cuộc chiến tình yêu vích lại phải kè kè đi theo giữ chồng tất nhiên dưới đây chỉ là hình ảnh ví dụ để tham khảo đừng dại bắt t r ư ớ c gã đẹp trai ấy nếu bạn không nổi tiếng như anh ta Trường không thành kế tức là thành trì bỏ không xin đừng hiểu nhầm là kế không thành công ấy là khi ta v ừ a xây dựng quan hệ bạn bè với nàng để nàng thong d ò n g bước vào đời ta một cách vô tư trong sáng rồi khi thời cơ đã chín mùi ta tập hợp lực lượng và mưu trước để nàng không thể thoát khỏi cuộc đời ta không thành kế là bài học sâu sắc về sự bình tĩnh quả cảm quyết đoán trong tình cảnh xa cơ trước đối thủ vô cùng mạnh mẽ ví dụ như chiều thứ bảy nàng muốn đi xem phim ta lại muốn ra sân xem bóng đá chỉ cần nói đúng đi xem phim đi anh thích nhìn mấy cô nhân viên chân dài ở g i ạ p nàng sẽ phân vân và ta đưa đẩy sang chuyện xem bóng đá trí tuệ và bản lĩnh phi thường của người dụng mưu làm đối thủ không thể ngờ không thể tin nổi vào tình cảnh bi đát của mình ví như ta chẳng may bị dính ghẻ của thằng bạn cùng phòng trong ký túc xá nên chuyển sang mặc áo sơ mi dài tay liên tục để che giấu khuyết điểm đó trong thời gian chữa trị kế sách để giữ bí mật về thực lực trong những tình huống khó khăn nhất thời nhằm duy trì sự ổn định trong mối quan hệ với nàng tình hình vốn đang rất khó khăn thành đang c h ố n g ví đang rỗng nhưng để giữ thành tức là giữ lòng tin của nàng với mình có thể giả vờ giận để không phải gặp khi nào có tiền ta làm lành